Gia đình tôi bị chia cắt Khi tôi lên 5 tuổi, gia đình tôi bị chia cắt và đưa vào các trung tâm đuôi dưỡng. Chúng tôi lớn lên trong những quen trà tách biệt nhau, không hề biết gì về nhau. Khi tôi lớn lên, ký ức duy nhất còn lại về gia đình tôi là một phụ nữ cao tráo, mảnh khảnh, luôn ở bên cạnh chỗ dạy tôi. Trong tâm trí tôi, Người phụ nữ này chính là mẹ tôi. Tôi tin là một cây đầu đó, bà sẽ lại xuất hiện và cuộc sống sẽ trở lại bình thường. Bà luôn hiện diện trong những lời nguyện cầu của tôi suốt thời thơ ấu. Dạo ngày lễ tạ ơn, đồng thời cũng là sinh nhật lần thứ 45 của tôi, chả có gì đáng để chúc mừng. Con trai tôi đã chuyển tới sống ở một tiểu bang khác, và tôi không chỉ cảm thấy mình già hơn, mà còn buồn bã hơn. Vì mất đi sự gần gũi từ gia đình chuyên nhất mà tôi biết. Tôi nhận được một tấm thiếp gửi qua đường bưu điện từ một địa chỉ và cái tên của ai đó mà tôi không nhận ra. Mở thiệp ra, tôi đọc được lời chúc nhân lễ tạ ơn cùng một dòng chữ ngắn. Mẹ đang nghĩ về con vào ngày sinh nhật của con. Mẹ Ký ức về người phụ nữ cao tráo, mảnh khảnh thoáng qua trong tâm trí tôi. Cảm xúc của tôi giống như một chiếc tàu lượng từ giận dữ chuyển sang cực kỳ hạnh phúc chỉ trong khoảnh khắc. Nếu đây là mẹ mình, tại sao bà lại bỏ rơi chúng tôi? Tại sao bà không bao giờ đến đón mình? Tại sao giờ đây bà lại viết thư sau chừng ấy năm trời? Đồng thời tôi cũng muốn nghe giọng nói của bà và cảm nhận hơi ấm từ bà. Suốt hai tuần, tấm thiếp nằm trên bàn cứ như xé đát trái tim tôi. Cuối cùng thu hết can đảm để tìm hiểu thêm thông tin tôi có được số điện thoại của bà. Tôi nín thở và cố gắng bình tĩnh khi quay số. Tới hội chuông thứ năm, tôi cảm thấy nhẹ nhóm cả người vì không có ai trả lời máy. Nhưng ngay khi tôi định gắt máy thì có một người alo. Tôi không biết phải nói gì cho nên tôi hỏi xem mình đang nói chuyện với ai thì ra đó là chị tôi đang lao dọn căn hộ của mẹ. Hai tuần sau khi gửi tấm thiếp đó đi, mẹ tôi đã qua đời. Khi chúng tôi trò chuyện làm quen lại với nhau, tôi hỏi thăm xem mẹ tôi trông như thế nào. Chị tôi hết sức ngạc nhiên khi tôi không chớ được. Chị nói là mẹ tôi là một phụ nữ thấp người và chắc khỏe. Vậy còn người phụ nữ cao ráo, mảnh khảnh? Mà tôi vẫn nhớ là ai Khi chúng tôi tiếp tục trò chuyện Gia đình và cuộc sống của chúng tôi trước kia Dần trở lại trong tôi Năm chị tôi lên 7 Mẹ rời bỏ chúng tôi Suốt hai năm Chị chính là người chăm sóc chúng tôi Giữ an toàn cho chúng tôi Nấu ăn cho chúng tôi Dỗ dành khi chúng tôi khóc Chị chính là người đã ôm tôi Trong những đêm tôi chật bình thức Giấc dị ác mộng Đã hát cho tôi nghe lau khô nước mắt khi tôi sợ hãi. Chị cũng chính là người đã bảo tôi chạy trốn và chui vào phòng tắm, khóa cửa lại khi cố không cho những người ở trung tâm truy dưỡng đưa chúng tôi đi. Tối hôm đó chúng tôi trò chuyện suốt nhiều tiếng đồng hồ hồi tưởng lại quá khứ. Chị đã tìm được em trai và cô em út của chúng tôi và chúng tôi lên kế hoạch để tái hợp sau 40 năm chia cách. Cả hai chúng tôi đều không muốn buổi tối ấy kết thúc. Nhưng khi bình minh tới, chúng tôi đành chấm dứt cuộc trò chuyện. Trước khi gác máy, tôi hỏi, Chị ơi, dân tiện đây em hỏi chị, Chị cao bao nhiêu vậy? Chị trả lời, Một mét tám, mà sao vậy em? Bởi vì chị chính là người phụ nữ cao ráo, mảnh khảnh. Đã làm thay đổi cuộc đời em Chị đã bật khóc Khi tôi nói Tạm biệt chị Em yêu chị lắm Tác phẩm Chicken Soup for the Sister's Soul Điểm tựa yêu thương Tác giả Jack Canfield Mark Victor Hansen, nhà xuất bản văn hóa Sài Gòn. Tủ sách Hạt giống tâm hồn. Sách nói do tuổi trẻ online thực hiện, thu âm tại BD Việt Nam, được thể hiện qua giọng đọc của Ái Hòa. Lời giới thiệu Chị luôn ở bên tôi. Tôi có thể gọi cho chị bất kể ngày hay đêm. Tôi có thể kể mọi chuyện với chị. Không có chị tôi sẽ lạc lẫm. Đó chỉ là một số cụm từ mà chúng tôi nhận thấy được lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong hàng ngàn câu chuyện truyền cảm, đầy xúc động và cả hài hước được kể đến chúng tôi khi thực hiện quyển điểm tựa yêu thương này. Dù có mối liên hệ quyết thống hay gắn kết tâm hồn, những người chị hiểu chúng ta theo một cách mà không ai khác có thể có được. Chúng ta như cùng một mảnh vải được cắt ra, giống nhau như đúc, nhờ những kinh nghiệm độc đáo được chia sẻ. Chúng ta đồng thời là bạn cái của nhau, bạn cùng vô sắm, bạn tâm tình, là kẻ đối địch của nhau và hơn thế nữa. Những mối liên kết vô hình này thay đổi theo những giai đoạn cần củi hay xa cách. Chúng tôi ấp ủ cuốn sách này như một món quà cho những chị em của chính chúng tôi. Tuy vậy, Chúng tôi hy vọng rằng nó sẽ đem đến cho các bạn nguồn cảm hứng để nhận ra vai trò trọng yếu của chị em bạn trong cuộc sống. Có lẽ bạn cũng đã nhận ra điều đó khi bạn vượt qua những khó khăn, khuynh hướng tự nhiên của bạn là tìm đến một phụ nữ khác. Khi trò chuyện với người chị máu thịt hay một người chị mà chúng ta quý mến, chúng ta cảm thấy bớt cô độc. Việc chúng ta biết rằng mình có thể dựa vào chị vào thời điểm khủng hoảng hay cùng ăn mừng kinh vui đều mang lại cảm giác hết sức thoải mái Hơn nữa chị em chúng ta là nơi lưu giữ những ký ức quý giá nhất cùng trút vào trong chăn giữa đêm khuya tắm cùng nhau, tập luyện cho buổi biểu diễn ở trường hay buổi diễn piano cùng trải qua những kiện kỷ với gia đình chia sẻ những bí mật Chúng tôi hy vọng rằng bạn cũng sẽ yêu thích những câu chuyện này như chúng tôi. Chúng tôi vui sướng tôn tin mối liên kết đặc biệt này. Chúng tôi hy vọng tuyển tập này sẽ bộc lộ điều kỳ diệu của tình chị em và tạo cảm hứng để bạn đón nhận phúc lạnh thật sự. Khi bạn là một người chị, một người em và có một người em hay một người chị